Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma có thật mới nhất năm 2021 của tác giả Quỷ Nhân. Các bạn hãy like, share để lại bình luận sau khi nghe xong audio truyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1 Tình yêu là gì? Liệu rằng có mấy ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì không? Hay chỉ là thứ cảm giác gì đó giữa hai người khác giới và cũng có khi là đồng giới tình với nhau. Vậy tình yêu là gì mà khi vướng vào nó lại làm cho con người ta mù quáng đến như vậy? Vì yêu một người nào đó mà ta sẵn sàng đánh đổi và bất chấp hết tất cả để theo đuổi cái thứ gọi là tình yêu đó. Bất chấp hết để có được người mình thích mà cái kết quả có ra làm sao? Là tốt hay xấu gì cũng mặc kệ, không cần bận đến. Đôi khi cũng vì tình yêu mù quáng mà lại tìm đến bùa chú với mục đích chỉ để chiếm được người mình thích, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng chỉ vì yêu. Thế nhưng mấy ai biết được tác hại của những thứ gọi là bùa yêu đó nó đáng sợ đến mức nào. A! Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm khuya từ một căn phòng còn sáng đèn trên tầng 5 của căn biệt thự năm tầng. Tiếp sau đó là tiếng người ho hoán huyên náo vang vọng khắp cả căn nhà rộng lớn khang trang lần lượt từng tầng bắt đầu sáng đèn. Tiếng bước chân dồn dập vội vã nối đuôi nhau chạy từ tầng 1 lên tầng 5. "Ma, có ma, cứu, cứu, có ai không? Cứu với, có ma mọi người ơi." Đám người cùng với Phương Dung và ông bà Minh Tú đang hối hả chạy lên lầu trên. Liền đến đoạn nghỉ giữa tầng 4 và tầng 5 thì nghe thấy tiếng kêu cứu, kèm theo sau đó là có ma, rồi làm ơn tha cho ba con ơi." Là tiếng của thằng Hoàng. Mày đứa mau lên trên xem cậu hoàng bị làm sao mà lại la hét giữa đêm khuya như vậy. Tiếng Cuồng Minh vừa dứt, thì một hai anh làm vườn vội vàng lách người vụt nhanh lên lầu năm. Lên đến nơi thì tá hỏa khi thấy Duy Hoàng đang ngồi dưới đất, chống tay co chân giật lùi về sau. Khắp cả người dính đầy máu, ướt đẫm cả cái áo ngủ được may bằng lụa trắng. Miệng thì vẫn không ngừng kêu cứu, rồi nói những câu như đang van xin một ai đó. Thế vậy thì hai người liền lao tới, đỡ Duy Hoàng đứng dậy, rồi hỏi xem có chuyện gì cho dù hai người có cố gắng hỏi và trấn an Duy Hoàng như thế nào thì anh ta vẫn một mực không đáp. Mài giãy ngược lại, là vùng vẫy rồi la hét kêu cứu cứu, van xin ai đó tha thứ. Hay anh làm vườn thấy vậy, bèn đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang theo ánh mắt của Duy Hoàng, nhưng lại không thấy có thứ gì bất thường, ngoại trừ ánh đèn vàng hai bên vách tường hắt ra, hòa vào cùng những ánh đèn led trắng trên trần nhà tỏa xuống. Hai người thấy Duy Hoàng vẫn không ngừng vùng vẫy la hét, thì lần nhìn nhau mà ngơ ngác. Đang tận thời còn không biết là có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên phía sau lưng ba người. Ngoái đầu nhìn lại, thì thấy bà bếp ban đứng đó nhìn chằm chằm về sau lưng ba người mà quát lớn. Bà nữ chứ có làm càn. Nói rồi thì bà vung tay ném về phía ba người kia một nắm hạt gì đó đen đen. Hai anh người làm còn chưa kịp định thần thì nghe tiếng gió vụt qua tay một cái. Sau đó là tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ, kèm theo là tiếng khóc oe oe của con nít vang lên rồi im bặt. Ngoái đầu nhìn lại, Thì thấy những hạt trong xô chuối mà hàng ngày bà bếp vẫn hay đèo đang nằm vương vãi trên nền gạch. Lúc bấy giờ vừa trông ông bà Minh Tú cùng với những người khác cũng vừa lên tới. Thấy bà bếp đứng đó lắc đầu ngâm ngán, còn hai anh làm vườn thì ngơ ngác đang đưa lấy thằng con dê đã ngất xỉu từ bao giờ. Cả người mềm như cọng bún. "Nay tôi nghe chị kêu mà nữa là sau về chị Năm, mà sao thằng Hoàng nó lại ngất vậy?" Nghe ông mình hỏi vậy, thì bà Năm liền thừa giải một tiếng rồi nói: "Cái này thì tôi nghĩ là vợ chồng chú nên hỏi rõ nó sẽ tốt hơn." mà cũng nên chuẩn bị lò đám tang cho nó đi là vừa. Lần trước tôi cũng đã nói với vợ chồng chú rồi đó, mà vợ chồng chú có tin tôi đâu. Chuyện này tôi không giúp được vợ chồng chú được. Mà cả con Dung nữa, tay hoa ấp đến đâu rồi mà con nhởn nhơ đi bay nhảy. Vợ chồng chú muốn biết thì đi mà hỏi hay để nó đi. Nói rồi bà nhìn Phương Dung lắc đầu thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ đi xuống lầu. Ông bà Minh Tú nghe bà năm nói vậy thì kêu hai anh em làm vườn đưa Duy Hoàng về phòng, rồi quay sang bảo Phương Dung về phòng ông bà nói chuyện xuống đến phòng khóa cửa cẩn thận rồi, phương dụng liền lên tiếng. Chuyện cũng đến nước này rồi, thì còn cũng không dám giấu ba. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net